Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc sáu mươi 69, rời mộ hai Bầu trời âm u oi bức mặt trời bị mây đen che khuất xa xa đàn chim đang bay khỏi ngọn núi. Xung quanh phần mộ tổ tiên khấu ra không hề có một động vật nhỏ nào, không có sinh khí, ngay cả động vật cũng không muốn trú ở đây. Cách phần mộ 5 mét có lập một bàn thờ, phía trước bàn thờ cắm cờ vàng của đạo giáo dùng trong tế bái tu sửa phần mộ.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 Thú chấn hà thần thường được đặt trong các con sông thường xảy ra lũ lụt, đầm nước ở núi Bút Giá từ trước đến nay không xảy ra lũ lụt vốn không cần thú chấn hà thần. Huống chi trên người thú chấn này đầy lỗ thủng, trong lỗ thủng lại đầy rắn đen ta quy co mình. Thú chấn hà thần có nguồn gốc từ việc Lý Băng Trị Thủy thời Tần Hán, lấy thần thú chấn áp thủy tinh. Ở các thời kỳ khác nhau, thú chấn hà thần có hình dạng khác nhau, một số có hình dạng tê giác bằng đá, một số là hình châu sắt, hiếm thấy hơn là hình con rồng.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 Đầm nước nằm gần miệng rồng, ngăn cản dòng nước giống như chặn miệng rồng, nước không thể lưu thông sẽ thành nước đọc. Lúc nãy mọi người ở dưới chân núi trông thấy nước sạch chảy bình thường, nhưng xem ra không đến hai ngày nữa, nước dưới chân núi sẽ thành nước đọc. Trà khấu gật đầu nói, xem ra có người muốn chỉnh khấu ra chúng ta còn dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy. Đúng là rất nham hiểm, thủy phần mộ tổ tiên sẽ hại ba đời nhà người ta.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 trần dương còn chưa đáp lời đã thấy khấu thiên linh đi ra hắn rất tự nhiên khoát vai lục tu chi nói trần tiểu dương cậu và a chi đang nói gì vậy a chi có phải cảm thấy rất thân thiết không ha ha ha tôi nghĩ giữa anh em nên gọi biệt danh cho thân thiết trần dương câm nín cậu thầm nghĩ phải phổ cập lại cho khấu thiên linh rốt cuộc là cái gì khiến hắn nghĩ rằng nhũ danh là biệt danh ai không biết còn tưởng hắn đang gọi vợ đó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 Hai, thật sự cái chết của hắn không liên quan gì đến chúng tôi. Không cần sắc, không cần tiền, không thù, không oán, sao phải hại hắn? Căn bản không có lý do hại hắn. Thêm nữa cả đoàn đều ăn thức ăn giống nhau, chỉ mình hắn gặp chuyện chứng tỏ vấn đề không phải là do thức ăn. Chúng tôi cũng đã cảnh báo hắn rất nhiều lần, đừng đi lên núi Thiết Vi, không chừng là hắn chọc phải thứ đó trên núi. Hắn lên núi Thiết Vi, khấu thiên linh cắt ngang lời chủ nhà. Đúng vậy.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 Trà khấu gật đầu, ánh mắt ngầm tán thành nhìn Lục tu Chi cậu vừa nhìn đã biết là oán uế. Lục tu Chi trả lời cháu xem trong sách, xem ra là đọc rất nhiều sách. Trà khấu cười nói, Trần Dương thầm nghĩ ánh mắt trà khấu nhìn Lục tu Chi thật giống ba vợ hài lòng nhìn con rể. Cậu rũ mắt hỏi oán uế là gì vậy chú, lúc nãy dùng cành cây vài thiêu thi thể mà ngay cả da cũng không có một vết cháy Trà chà khấu giải thích oán uế là đồ vật trong cổ mộ ngàn năm sinh ra.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 Muối được mang ra trà khấu vốc một nắm vải lên người oán uế hắc xà, nó phản ứng dẫy rụa kịch liệt muốn chạy trốn nhưng không lâu sau thì cuộn tròn lại, từ từ hòa tan thành bãi nước đen. Lát nữa dùng lá cây vải phủ lên nước đen, xóa tà khí tránh việc nó hòa vào nước người nào uống phải sẽ bị bệnh. Trần Dương nhận bát muối từ trà khấu, bốn người bên cạnh cũng cầm bát muối sẵn sàng ra tay hành động. Rắn đen trong thi thể điên cuồng dẫy rụa, làn ra nạn nhân lúc thì lõm xuống, lúc thì phồng lên.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 Lục Tu Chi cười khẽ cầm đèn lồng mới có thể thắp nến tâm sự đêm khuya. Khấu Thiên Linh bị chọc cười. Trong bóng tối, một bóng người ngồi trong phòng Trần Dương. Bóng người này chính là độ sóc, hắn chưa hề rời đi, bởi vậy hắn nghe rõ đoạn đối thoại của Khấu Thiên Linh và Lục Tu Chi. Lúc này hai mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc và hứng tú, sau đó bóng người chợt lóe biến mất độ sóc trở lại phong đô.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 Đào đến quan tài, lập tức có người dùng dây cuốn quanh quan tài gỗ rồi hô to, khởi quan. Ngay lập tức có mấy người dùng chiếu bằng lao sậy che quan tài, khấu thiên linh cũng nằm trong nhóm người này. Dùng chiếu che phụ quan tài để phòng ngừa lúc khởi quan, hồn vách đầu tiên bị ánh nắng mặt trời làm bị thương, người cầm chiếu phải là con cháu trong nhà. Quan tài gỗ được kéo lên, kế tiếp là khai quan nhặt thi cốt. Người mở quan tài hô to, khai quan. Người nào có bắt tự cầm tinh thương trùng với tổ tiên thì quay người tránh đi để tránh va chạm. Người này vừa hô xong thì có mấy người xoay lưng lại. Thật ra làm vậy không phải do lo lắng động chạm với tổ tiên mà lo thi thể trong quan tài va chạm với người lạ. Khai quan, nắp quan tài được mở ta, bên trong là một bộ xương cốt hoàn chỉnh.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 Cậu quay đầu nhìn trà khấu, mở quan tài đi chú, nó xuất hiện thế này chứng tỏ muốn mọi người mở quan tài. Trà khấu trầm tư trong chốc lát cuối cùng phất tay nói, khai quan. chương 71, rời mộ 4. Nắp quan tài gần như dung hợp vào quan tài bằng đồng, dùng búa và ống sắt cũng đục không ra. Trần Dương đề nghị, hay là chúng ta dùng cơ điện hoặc máy cắt kim loại Khấu ra có mời người khác họ đến hỗ trợ rời mộ.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 Cậu vừa định nhìn kỹ hơn thì bóng đen đột nhiên vọt lên, cậu phản ứng cực nhanh, vội dơ cành cây ngăn cản con rắn đen nhảy ra. Rắn đen bị quật xuống đất rẫy rụa hai cái, rất nhanh có người cầm sẻng chém nó thành hai đoạn. Khấu Tuyên Linh nói, lại là rắn đen, có liên quan đến oán uý không, hay là liên quan đến núi Thiết Vi? Trà Khấu nói, khởi đàn thỉnh Linh, ý ông là muốn lập đàn thỉnh Tổ Tiên về hỏi rõ. Quan tài đồng và thi thể làm sao đây?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 Sau đó, khấu thiên linh vẫn nhắm mắt nhưng chuẩn xác cầm bút lông chấm chu sa, viết lên tờ giấy trước mặt một chữ, hỏi. Tờ giấy được lấy đi thay thế một tờ mới tinh. Trà khấu hỏi, kính hỏi tổ tiên, tao ngộ bất thường trong phần mộ tổ tiên khấu ra có liên quan đến cổ mộ ở núi Thiết Vi không? Khấu thiên linh viết lên tờ giấy trắng, có. Trà khấu hỏi tiếp cổ mộ ở núi Thiết Vi chôn cất ai? Khấu thiên linh lại viết chu vu chơ tấn.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 Nói ngắn gọn huynh đệ tình thâm, vẻ mặt trà khấu như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét, anh không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng bữa bãi. Điểm đặc biệt nhất của anh trai ông chính là không biết dùng thành ngữ mà lại rất thích vận dụng trong nhiều trường hợp. Ví dụ như sử cựu chi giao dùng miêu tả việc kết bạn không phân biệt sang hèn, lúc này ông lại dùng miêu tả khấu thiên linh và lục tu chi. Bác khấu khẽ hừ một tiếng, phàm phu tục từ. Mặc kệ anh...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 Khấu Thiên Linh nghi hoặc Trần Tiểu Dương, cậu làm sao vậy? Trần Dương vừa ho vừa nói, không có gì. Khụ khụ, tôi có cảm giác hai người thật sự là tình thâm hiểu vu. Sư Cửu Chi Giao nói đến đây, nụ cười trên mặt Trần Dương trở nên cứng ngắt. Bác Khấu vừa lòng nhìn Trần Dương, thầm nghĩ cậu đúng là một hậu bối đáng để quan tâm chăm sóc. Khấu Thiên Linh và Lục Tu Chi cao mày nghi hoặc Sư Cửu Chi Giao hình dung không đúng. Bác Khấu không để mặt không vui nhìn cháu trai.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 Trần Dương nghe răng, thầm cảm thán, đúng là lão khấu cong mà không hay. Cậu nói tiếp, lão đội nhà tôi bận lắm, ảnh không đến dương gian tìm hiểu tình huống, có lẽ hỏi cũng không biết. Vậy hai người có ý tưởng gì không? Khấu Tiên Linh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi cậu có ý tưởng gì không? Đi vào trong tìm hiểu quân địch, đập tan âm mưu của địch từ bên trong. Đi đào mộ hà, Trần Dương nói, nói kín đáo một chút, những lúc thế này mới biểu hiện rõ chỗ kém của anh với bác khấu. Trần Tiểu Dương, gần đây cậu hay ngứa ra nhỉ coi chừng đó. Cậu gửi một sticker lêu lêu, không nhắn tin cho Khấu Thuyên Linh nữa mà gửi cho Độ Sóc, kể lại những phát hiện mới, rồi hỏi hắn lý do. Độ Sóc trả lời, không biết. Trần Dương thoáng cái tỉnh táo tinh thần, anh cũng có chuyện, không biết à. Độ Sóc, anh chưa nhìn thấy hiện trường, sao biết được. Trần Dương, em nghĩ anh bản lĩnh cao cường, cái gì cũng biết. Độ Sóc, mọi người muốn vào cổ mộ ở núi Thiết Vi. Trần Dương, đúng vậy.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 Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 72, rời mộ năm Suốt quá trình đi vào hang động đều phải khom lưng cuối người, ngồi bè chút chừng 5 đến 6 phút tầm nhìn mới dần dần rộng ra. Trần Dương có thể ngồi dậy, chỉ là giơ tay vẫn có thể chạm vào nóc hang động, chưa thể đứng dậy được. Trong hang động chật hẹp túi đen, dơ tay không thấy 5 ngón. Khấu Tuyên Linh lấy 3 cái đèn pin đội đầu đưa cho mỗi người một cái, ba người đội lên rồi bật đèn. Thành hang động ẩm ướt, trên nóc hang còn đang thấm nước. Mặt nước đen kịt sâu không thấy đáy. Phía trước xuất hiện một ngã ba, khấu thiên linh hỏi Trần Dương, đi bên nào? Cậu lấy bản đồ ra xem, bên phải. Khấu thiên linh và lục tu chi hướng bè chúc qua bên phải, từ từ đi vào trong. Trong hang động rất yên tĩnh, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng, bỗng nhiên có tiếng nước rất nhỏ vang lên. Trần Dương vừa cúi đầu nhìn thì mặt nước đã yên tĩnh như cũ.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 Nước văng tung tóe bốn phía bè chúc cái bè suýt chút nữa bị lật nghiêng Trần Dương và Lục Thu Chi cố định bè chúc đám rắn dần bơi ra xa Khấu Thiên Linh từ từ trèo ra xa quay đầu nhìn lại trên mặt nước dày đặc rắn đen Đám rắn bị lá ngại cứu hôn choáng váng Trần Dương hô to, lão khấu Khấu Thiên Linh phản ứng cực nhanh cầm hai bình rượu hùng hoàng Đốt hỏa phù ném vào bình rượu, sau đó ném bình rượu về phía đám rắn ở xa Bình rượu trượt nổ tung trên không, lửa cháy bừng bừng trên mặt nước. Phần lớn rắn đen phía trên mặt nước đều bị thiêu cháy, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Khấu thiên linh che mũi, quả nhiên là tà vật ăn thịt uống máu, mùi nướng cháy cũng thanh tử như vậy. Trần Dương rời tầm mắt, hai người có mang theo thuốc nổ không? Không có, khấu thiên linh tiếp tục trèo về phía trước, lúc quyết định đi rất vội vã, nếu muốn mua thuốc nổ phải có đường dây đặc biệt.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 Mục đích của hắn chỉ sợ là Khấu Thiên Linh, mà lừa lão Khấu lại dễ như chờ bàn tay. Sau khi hai người lên bờ, Trần Dương nhàn nhã quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khấu Thiên Linh đứng trên bờ nhìn chằm chằm xuống mặt nước yên tĩnh. Không bao lâu sau, mặt nước chấn động, Lục Tu Chi trồi lên khỏi mặt nước, tóc đen mất trật tự, quần áo ướt đẫm, thi thể rắn đen nổi lên trên mặt nước sau lưng hắn. Lục Tu Chi chậm rãi đi đến, trông hắn cực kỳ gợi cảm, dung nhan diễm lệ không thể rời mắt.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 Cách bọn họ xa một chút, Trần Dương có rút khóe miệng, lưu tấm hình lão độ khoe khoang nhan sắc rồi nhắn trả lời, lão thanh niên độc thân mấy người đều không có liêm sỉ, phúc hắc không biết xấu hổ. Đại đế cao mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đang xử lý công văn cũng dừng lại. Lá gan của Trần Tiểu Dương ngày càng lớn, mắng người khác là được rồi, ngay cả hắn mà cũng chửi chung. Càng ngày càng hư.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 Phía sau cửa mộ là một hành lang dài 5 mét, cuối hành lang là một hàng lang khác cắt ngang. gạch đá trên hành lang hoàn hảo không bị hư hỏng, hai bên có đèn dầu đã tắt. Trần Dương giơ ngón cho quét một đường trên đèn dầu, vẻ mặt nghiêm trọng, đèn có dầu, bức đèn có dấu vết từng sử dụng. Nếu như mộ cổ này được xây từ thời chiến quốc thì dầu trong đèn phải bị khô từ lâu. Bức đèn sẽ không có dấu vết sử dụng trừ phi trong cổ mộ có vật sống. Khấu Thiên Linh nhìn chằm chằm đèn dầu bằng xứ, đột nhiên nói thời chiến quốc hẳn là dùng đèn bằng đồng chứ. Đèn xứ chỉ bắt đầu lưu hành từ thời tống, để tiết kiệm dầu. Nghe Khấu Thiên Linh nói, Trần Dương mới phát hiện mấy cái đèn dầu trên hành lang đều bằng xứ. Ba người tiếp tục tiến lên phía trước bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc sách ra khỏi hành lang là một khoảng trống trải. Phía trước chính là một đầm nước sâu không thấy đáy, bên trái đầm nước có một đường đi về phía các ngôi mộ.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 Đám ướt thi mới này không mặc đồ trắng mà là quần áo kiểu say nhi thời chiến quốc bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc vốn có. Chúng đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ba người. Bỗng chúng gào to một tiếng thê lương rồi bò lên bờ. Tốc độ chúng vốn rất nhanh nhưng vì mấy ướt thi dẫm lên nhau nên kéo chậm tốc độ. Ba người nhân cơ hội vội chạy dọc theo đầm nước. Lúc quay đầu lại Trần Dương có thể thấy đám ướt thi tay chân vặn vẹo bò trên bờ giống như loài bò sát. Cho đến khi chạy xa khỏi đầm nước.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 Thời chiến quốc mặc dù lễ nhạc sụp đổ nhưng người xây dựng tòa cổ mộ này tôn sùng chiều chu coi trọng lễ nhạc thế nên xây dựng cổ mộ theo lễ chế chiều chu. Thời kỳ thương chu quy định tuận táng có rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc vô dùng 9 đỉnh 8 quỹ chư hầu thì 7 đỉnh 6 quỹ, sĩ phu 3 đỉnh 2 quỹ. Đỉnh và quỹ ở thời kỳ thương chu tượng trưng cho địa vị cao thấp địa vị trong cổ mộ cũng tương tự như vậy. Vậy nên thân phận cung nữ này không thấp có khả năng và tư cách làm người tuận táng.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 Không có đồng nam đồng nữ làm người cúng tế nhưng chủ nhân cổ mộ là một bé gái 9 tuổi bị coi là mắt trận có thể nói là không hề có chút nhân tính. Trần Dương sợ đánh thức ma cương trước mặt chậm rãi đẩy nắp quan tài lại. Chỉ còn 5cm nữa thôi thì bỗng nhiên một cánh tay dơ ra cả nắp quan tài, móng tay thật dài cọ sát với nắp quan tài phát ra tiếng rít chói tai. con người Trần Dương co rút ngay dây sau cậu nghiêng người tháo sợi dây đỏ cùng lúc nắp quan tài bị đá bay, đập mạnh lên tường khiến bụi bay khắp nơi.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 Sau khi ông vô qua đời, thỉnh thoảng ông có xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng lại không nói tình hình cụ thể của ông cho cậu biết. Thành hoàng ở Bình Thành chính là Vu Khôi. Một tia sáng chợt lóe trong đầu Trần Dương, cậu nhớ rõ khi đến Bình Thành, độ sóc Hàm Hồ dặn cậu có gì khó khăn thì tìm Thành hoàng Bình Thành. Bình thường hắn sẽ dặn dò trực tiếp gọi hắn. Bong bong bong, ba tiếng chuông của đồng hồ tây Dương vang lên trong phòng mộ kim đồng hồ chỉ số 2. Mỗi Thiên nắm tay Trần Dương đi ra ngoài.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 Không phải vì mỗi thuyên thoái nhượng, dù sao hành động của cô bé cũng không đúng. Nhưng có lẽ dù là ai, khi đối mặt với người yêu mến mình nhiều như vậy thì đều động lòng. mỗi tuyên nói với khấu thiên linh, thú trấn hà thần ở núi bút giá vốn để chấn áp thứ đó trong đầm nước ở cổ mộ chỉ cần vứt lên rồi vét hết bùn dưới đầm, phong thủy núi bút giá sẽ khôi phục như ban đầu. Cờ Khương bỗng che trước mặt mỗi tuyên, cô bé bình tĩnh nói, Khương, cô cũng cùng tôi tiễn trần dương sao. một lúc lâu sau cơ khương thở dài ừm mỗi tuyên đưa ba người trần dương ra ngoài qua một cửa mộ khác cửa mộ này phải dựa theo bát quái phương vị kết hợp đúng thời gian mới có thể mở ra trước khi trần dương đi cơ khương chạy ra cửa mộ nói với cậu quỷ đạo vu tộc khởi nguồn từ phương sĩ vương triều chu hoặc sớm hơn nữa vu tộc sùng bái thần thanh y nữ bạt thanh y được truyền là thủy tổ cương thi mẫu tộc của mỗi tuyên có huyết thống nữ bạt vốn đã phai nhạt gần như không còn đến mỗi tuyên lại bắt đầu xuất hiện sự lại giống cậu cũng biết đó nữ bạt không hút máu mỗi tuyên không hút máu mà sống nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi vu khôi và cả phong đô đại đế sau khi hiểu rõ cậu nên suy nghĩ lại xem có muốn đưa mỗi tuyên ra khỏi cổ mộ không tứ đại cương thi thủy tổ doanh câu hậu khanh hạn bạt tướng thần trong sự tích dân gian cương thi vô hồn vô phách bất tử bất hoại cương thi dễ đạt tới trường xanh bất tử Chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, thọ mệnh cương thi trên căn bản sẽ là vô hạn. Càng kỳ lạ chính là cương thi thích uống máu người, đồng thời người bị cắn sẽ biến thành cương thi mới. Trên thực tế, trong truyền thuyết mặc dù có tứ đại cương thi thủy tổ, nhưng không phải ai cũng là cương thi hút máu. Trong tứ đại cương thi thủy tổ chỉ có tướng thần mới là cương thi hút máu, bởi vậy những cương thi mà chúng ta đồn có thể đều là hậu đại của tướng thần. Tướng thần là do thân hống còn gọi là vọng thiên hống, là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết của Trung Quốc biến thành vô hồn vô phách bởi vậy các cương thi hậu đại của tướng thần không có hồn phách đồng thời kế thừa đặc tính hút máu của tướng thần. Hạn bạt, con gái của Hoàng đế nguyên danh là nữ bạt tướng mạo xinh đẹp đồng thời cũng hết sức thiện lương. Sau một lần Hoàng đế đại chiến si vưu, hạn bạt vì lo lắng cho cha của mình mà tinh thần và thể xác đều mỏi mệt lâm vào bạo bệnh. bệnh tình của nữ bạt cực kỳ nghiêm trọng dựa theo lời vô sư ngay lúc đó đã nói nữ bạt không có thuốc nào cứu được mà vào lúc bệnh tình của nữ bạt nguy kịch một phần hồn phách của hống phá phong ấn của nữ hoa và phục hy trốn thoát để trả thù nữ hoa một phần hồn phách của hống len lén lẻn vào căn phòng của nữ bạt nhân cơ hội đoạt được thân thể của nữ bạt mà phần hồn phách này của hống bản thân lại không hoàn chỉnh hồn phách không hoàn chỉnh không thể chiếm thân thể của nữ bạt hống vì cướp đoạt thân thể của nữ bạt mà cố gắng dung hợp hết hồn phách của mình và ba hồn bảy phách của nữ bạt. lúc dung hợp thân thể của nữ bạt xảy ra dị biến, tóc nữ bạt bắt đầu trắng xóa rụng đi, trán của nàng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nước trong thân thể của nàng bắt đầu bốc hơi trở nên cực kỳ khô cạn. càng đáng sợ hơn chính là thân thể nữ bạt tản mát ra một loại nhiệt lượng khổng lồ, khu vực vài dặm quanh nơi ở của nữ bạt hơi nước bốc lên rất nhanh, đất đai trở nên khô hạn không gì sánh được. nữ bạt dị biến khiến hoàng đế và thôn dân sợ hãi. rơi vào đường cùng, hoàng đế phải đuổi nữ bạt ra ngoài. nữ bạt lưu vong ở phương bắc. bởi vì nữ bạt đến đâu, nước sông và hồ bốc hơi sạch sẽ đến đó, cho nên nữ bạt được gọi là hạn bạt. cũng chính vì vậy, hạn bạt bị mọi người xưng là thần hạn hán. bởi vì hạn bạt là do nữ bạt và hồn phách của hống dung hợp cho nên hạn bạt vẫn lưu lại một bộ phận ký ức của nữ bạt. cũng chính vì vậy Lúc Hoàng đế đại chiến vưu nữ bạt đã bang trợ Hoàng đế đánh lùi vưu Hạn bạc cũng đã có một cống hiến cho nhân loại. Sau đó, hạn bạt bôn tàu khắp nơi ở phương Bắc, khiến nhiều nơi ở phương Bắc khô hạn, rất nhiều địa phương biến thành sa mạc vô tận. Bất đắc dĩ, đế sử ứng long phải chu diệt hạn bạc. chương 74, rời mộ 7. Cơ khương nói xong liền quay vào cổ mộ cô có thể rời khỏi mộ vì cô đã khởi tử hoàn sinh.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 Cha khấu vừa thấy khấu tuyên linh, đầu tiên là vui mừng cao hứng, ngay sau đó là giận tái mặt về nhà. Báo với những người khác đã tìm được người, về nghỉ đi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, trà khấu chưa từng cho khấu tuyên linh vẻ mặt hỏa nhã. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, khấu thiên linh lập tức bị véo lỗ tai mắng, khấu thiên linh con được lắm, cha và bác còn không dám đi vào cổ mộ con lại dám xông vào. Khấu thiên linh chỉ đau 7 phần nhưng cố ý vặn vẹo gương mặt như đau đến 10 phần.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 May là đầu óc mấy đứa vẫn còn tỉnh táo. Khấu tuyên linh hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp nào đưa mỗi tuyên ra ngoài. Chà khấu trần chờ nói, không phải là không có chẳng qua rất phiền phức. Cả người cương thi như mình đồng ra sắt, nhất là phi cương đến cấp bậc này, pháp khí bình thường không thể làm nó bị thương. Nhưng nếu người có ý xấu, dùng gỗ cây đào nghìn năm mọc cạnh đạo quan hoặc chùa miếu làm thành kiếm gỗ đào thì có thể dùng nó đâm thùng ngực cương thi, lấy được máu trong tim.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 ông để dâu dài khá đẹp thật ra là lười cạo dâu mùa hè thường ồn ào muốn cạo hết nhưng cuối cùng vẫn không cạo dâu ông nói để dâu càng dễ gạt người ông thường nói ông là một kẻ lừa đảo trần dương rời khỏi cái ôm của độ sóc cậu đứng lên mũi chua sót chân tay luống cuống mong chờ nhìn vu khôi ông nội vu khôi lập tức đau lòng giang hai tay ôm lấy trần dương dương dương nhớ chết ông ổi trao mập lên cao lên nữa mặt mũi trưởng thành rồi rất tuấn tú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 Cậu hoàn hồn, vội kể lại chuyện gặp ngũi tuyên và cơ khương trong cổ mộ cho vu khôi nghe. Ông nghe xong mà không hề khiếp sợ, giống như đã dự đoán được, ông biết một ngày nào đó con sẽ hỏi ông chuyện này, cũng biết có ngày con sẽ gặp ngũi tuyên. Đây là vận mệnh không thể tránh được cũng là nhân quả giữa con và ngũi tuyên. Trần Dương Nghi hoặc rốt cuộc chuyện này là sao? Ngũi tuyên nói đã biết con rất lâu về trước. Cơ Khương đã nói với con, Ngũ tuyên có mệnh cách đặc biệt cần người có mệnh cách kỳ quỷ mới có thể đưa Ngũ tuyên ra khỏi cổ mộ. Trần Dương gật đầu, ông nói tiếp con là người có mệnh trí âm, vốn hấp dẫn thứ có âm khí nặng. Ngũ tuyên là mắt trận của 36 quan sát cục thật ra rất thống khổ. Bởi vì 36 quan sát cục tạo ra vô số sát nhiệt, tất cả nghiệp chướng này đều vòng lại lên người Ngũ tuyên, mỗi đêm cô bé đều phải chịu đau đớn. Loại đau đớn này giống như bị đặt lên vì nướng đỏ rực.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 vì cơ khương cũng yêu thương mỗi tuyên mong muốn cô bé có thể rời khỏi cổ mộ trước đây bị vu linh thiếu lừa dối có lẽ không phải không nhìn ra hắn có ý đồ xấu chỉ là so với việc mỗi tuyên có thể rời khỏi cổ mộ thì việc này cũng chẳng là gì vu khôi lên tiếng ông từng bất cần rơi vào cổ mộ trong cổ mộ có một cánh cửa vào thời gian nhất định có thể mở ra từ bên trong lúc đó mỗi tuyên mở cửa đứng ở cửa ngắm trăng ông nhìn ra thân phận của mỗi tuyên nên rất kiêng kỵ nhưng cô bé không hại ông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 Trùng hợp gặp được con, có lẽ thổi già dễ mềm lòng, ông từng do dự xem có nên dặn con đưa mỗi tuyên ra ngoài hay không. Nếu như đưa mỗi tuyên ra ngoài thì con phải có trách nhiệm với cô bé, nhưng đồng thời mỗi tuyên cũng có thể bảo vệ con, ông có thể yên tâm hơn. Sau lại nhìn thấy cơ khương, ông liền biết hai người có quan hệ nhân quả. Lúc vù khôi dơ tay chạm vào vai Trần Dương, ông thoáng nhìn độ sóc thấy hắn rũ mắt ngầm đồng ý ông yên tâm vỗ vỗ vai cậu Dương Dương, con đừng quá đau lòng, càng không cần ái náy.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 Độ sóc sờ sờ mũi, dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Dương thua tay về, lúc đó anh tò mò mệnh cách trí âm của em. 700 năm trước Vu linh thiếu biến 10 vạn người thành cương thi tuy thất bại nhưng trăm ngàn oan hồn từ chối vào địa phủ chuyển thế đầu thai ngay cả địa tạng Bồ Tát đứng ra giải quyết cũng vô dụng, chuyện này kinh động toàn bộ âm phủ phong đô tạo thành định nghĩa mới với người có mệnh cách trí âm. Lúc đó âm phủ cực lực phòng ngừa người có mệnh trí âm lớn lên, đáng tiếc không ngăn được thiên đạo.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 Trong mạch máu của cương thi không có máu toàn bộ máu nằm trong tim thế nên máu cương thi chính là máu trong tim. Trần Dương nhiều ống tay áo độ sóc tràn đầy cảm kích khẽ nói cảm ơn anh. Hắn vòng tay qua gáy cậu ánh mắt dịu dàng. Vù khôi lặng lẽ rời đi, lúc Trần Dương không biết ông nói với độ sóc tôi đã nghĩ ngài sẽ không đồng ý. Độ sóc chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm nói ta biết ơn mỗi tuyên cứu Dương Dương. Huống chi, nếu như không hoàn lại thì nhân quả giữa họ vĩnh viễn không hết đi.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 Lúc trông thấy độ sóc cô bé hơi sợ sệt, sau khi biết rõ hắn là bạn đời của Trần Dương, cô bé giàu dĩ không vui, nếu như em sớm cứu Trần Tiểu Dương thì Trần Tiểu Dương không cần chịu uất ức như vậy. Trần Dương cười nói, anh không có chịu uất ức, thật không, thật mà, cậu gật đầu nói, vậy được rồi, ngỗi tuyên kéo tay Trần Dương, lại muốn đưa báu vật cho cậu, Khương nói bên ngoài cần tiền, em có thể đưa cho anh rất nhiều vàng bạc châu báu. Không cần đâu, Trần Dương kéo ngỗi tuyên lại.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 Thời gian trôi qua từng chút cuối cùng cửa phòng mộ mở ra. Độ sóc bước ra cơ khương và tám con mau cương sợ hãi lùi ra sau vài bước nhưng vẫn dáng dướn cổ nhìn vào trong phòng. Trần Dương đi qua hỏi, sao rồi? Độ sóc trả lời tốt rồi. Cơ khương và tám con mau cương lập tức hò reo hoan hô, mấy người còn lại cũng vui mừng. Trần Dương kéo tay độ sóc nhỏ giọng nói, anh vất vả rồi. Hắn cười cười, sau đó nói, hai ngày nữa dẫn mỗi tuyên ra ngoài, hiện tại để cô bé thích ứng trước.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 Trần Dương đưa điện thoại cho Độ Sóc, download mấy trò chơi nhỏ, mấy trò mà bé gái thích chơi như game thời trang thay quần áo giúp em. Đừng download mấy trò online, tránh bị mê game như trương cầu đạo. Độ Sóc nhận điện thoại, theo yêu cầu của Trần Dương download mấy game thời trang. Sau đó cậu lại cầm laptop chạy đi tìm mấy bác gái nhà họ Khấu, nhờ họ dạy cách nuôi trẻ em cho tốt. Bận rộn hai ba ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng chuẩn bị xong xuôi, Trần Dương xuất phát đến núi Thiết Vi đón mỗi tuyên. cùng đi còn có người nhà họ khấu cuối cùng vốn chỉ hai người đi phát triển thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Lúc họ đi lên núi thiết vi cư dân thị trấn trông thấy còn tưởng là xuất quân đi tiêu diệt cô hồn dã quỷ trên núi. Có hai cửa vào cổ mộ, một cửa mở từ bên trong theo giờ cố định, một cửa vào từ hang động chật hẹp trần dương đi vào lần trước. Mỗi tuyên đi ra theo cửa động chật hẹp cơ khương đi sau lưng che dù đảm bảo mỗi tuyên không bị nắng chiếu vào. Tám con mao cương bơi dưới nước kéo bè trúc đến nơi thì dừng lại. mỗi tuyên mặc cung phục trang phục của hậu phi vừa dày vừa nặng gương mặt nhỏ nhắn khẩn trương căng cứng ngẩng đầu ưỡn ngực cô bé định bước lên bờ lại phát hiện chân ngắn quá duỗi nửa ngày cũng không với tới bờ gương mặt mỗi tuyên đỏ bừng nhìn về phía mọi người đang chờ cô bé trên bờ những người còn lại sợ mỗi tuyên mất mặt người thì ngẩng đầu nhìn trời người thì cúi đầu nhìn đất hoặc là châu đầu ghé tai thì thầm nhưng không ai nhìn mỗi tuyên cô bé lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm sau đó ngẩng đầu nhìn cơ khương Cờ Khương cũng đang cố nén cười, trông thấy ngũi tuyên nhìn lên thì nhanh chóng khôi phục vẻ cung kính ôm ngũi tuyên đặt lên bờ rồi đưa cây dù cho cô bé. Ngũi tuyên cầm dù giấy, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn như rất chấn định nhưng thật ra bé đang cực kỳ khẩn trương đi về phía Trần Dương, Trần, Trần Tiểu Dương, chào anh. Cậu bé ngũi tuyên lên, cười nói, chào ngũi tuyên. Ngũi tuyên không thích người khác bế cô bé, vì như vậy trông cô có vẻ rất thấp. Nhưng Trần Dương thì khác cô bé rất thích được cậu bế Mỗi tuyên cầm dù giấy che ánh mặt trời trên đầu hai người căng thẳng nhìn độ sóc gật đầu nói cảm ơn. Mỗi tuyên cảm ơn độ sóc đã thay máu cương thi cho cô bé. Độ sóc nói không cần. Trần Dương giới thiệu người nhà họ khấu cho mỗi tuyên. Cô bé cố nghiêm mặt trang trọng và không thất lễ hướng bọn họ chào hỏi chào hàng xóm. Cám ơn mọi người ngăn cản bọn trộm mổ, không để bọn chúng vào phá hỏng mộ của tôi. Xin nhận lấy quà tạ lễ, Khương.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 Duy chỉ có cơ khương và tám con mau cương là luôn ở bên cạnh cô bé, từ thời chiến quốc 2000 năm trước cho đến tận bây giờ, không rời không bỏ. Tám mau cương coi cô bé như chủ nhân, nhưng càng xem cô bé là người thân trong nhà hơn. Cơ khương vừa là cha vừa là mẹ tâm nguyện lớn nhất của cô là đưa mỗi tiên ra khỏi cổ mộ, vì thế mà cô từ bỏ cơ hội đầu thai, lựa chọn hoàn dương trở thành cương thi.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 Đối phương cũng đồng ý sao? Mỗi tuyên nghiêng đầu, hai mắt mờ to đầy ngạc nhiên, cô ta đi đầu thai rồi, thi cốt vô dụng. Làm vậy không đúng sao? Trần Dương xoa xoa gáy, thầm nghĩ làm vậy không đúng, rồi lại không biết nói sao, cũng được đi. Mỗi tuyên cười đến cong mặt mày, cô bé nhảy xuống giường, chạy đến kéo Trần Dương ngồi lên mép giường, Trần Tiểu Dương có quà muốn tặng em hả? Ừ, cậu lấy một cái hộp trong ba lô ra đưa cho mỗi tuyên, sao em biết vậy?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 Ngỗi tuyên nói lời thật lòng, nhưng là Trần Tiểu Dương tặng em sẽ rất quý trọng. Ngỗi tuyên cực kỳ quý đó, sau này cô bé còn nhờ Mao Tiểu Lệ mang điện thoại ra cửa hàng trang sức khảm đầy kim cương đá quý, may là vì còn nhỏ cầm ra ngoài người ta tưởng là đồ giả nên không thèm trộm. Trần Dương nói, anh đã nhờ anh độ download mấy trò chơi thời trang thay quần áo, rất thú vị. Em mở chơi thử đi, nhưng không được quá mê chơi đó. Di động đã đầy pin, có sóng em có thể trò chuyện video với anh.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 Cậu bé lập tức có cảm giác như bị sỉ nhục nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Ngũ tuyên cậu bé chỉ có thể im lặng dưng dưng nhận lấy bộ đồ đỏ. Rõ ràng cậu là con trai, có trái ớt mặt thật là đau lòng. Trên đường trở về, Ngũ tuyên hỏi khấu tuyên linh, hắn không vui sao? Em tặng quà không đúng à? Khấu tuyên linh nhịn cười, không có. Nó vui đến phát điên đó chứ? Trong phân cục Mao tiểu lị chống cằm nhìn chằm chằm.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 mấy người trần dương không thành thạo xử lý chuyện của mỗi tiên may mà có mã sơn phong ông giao thiệp rộng làm người khéo đưa đẩy, lại chu đáo cẩn thận cuối cùng toàn bộ việc nhập hộ khẩu và nhập học đều giao cho ông xử lý đi học trần dương và mỗi tiên hai mặt nhìn nhau mỗi tiên học trường nào tiểu học à bảo mỗi tiên hai nghìn tuổi cùng mấy bé học ghép vần thì đúng là làm khó cô bé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 Em không thích trà, mỗi tuyên lắc đầu, không phải. Cô bé ngoan ngoãn đáng yêu cặp mắt trùng đồng mờ to càng làm người ta mềm lòng không thôi. Mã Sơn Phong đặt tách trà xuống, đi qua chen vào giữa Trần Dương và mỗi tuyên, nói với cô bé, mỗi tuyên gọi ông nội mã. Ông không hề xấu hổ khi bảo một đứa trẻ 2.000 tuổi gọi ông là ông nội. Nhưng mỗi tuyên vẫn ngoan ngoãn gọi, sau đó Mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đạo cũng chen vào bảo bé gọi chị gái anh trai loạn xạ.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 Mèo ú và ngỗi tuyên hai mặt nhìn nhau, bỗng cả người anh chàng sù lông cả lên cương thi. Ngỗi tuyên chớp mắt mấy cái, nghe răng nanh hướng đại béo khò khè hai tiếng. Anh chàng như mèo bị dẫm phải đuôi gào một tiếng chói tay, bày ra tư thế công kích muốn nhảy lên bàn đối mặt với ngỗi tuyên. Thế nhưng đại béo chưa ý thức được thể trọng của nó, anh chàng vừa mới nhảy lên một nửa thì va phải cái bàn, dầm một tiếng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, một lúc lâu sau Trần Dương hỏi, mày muốn bùa không?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 ông chọn một trường học cách phân cục không xa chất lượng dạy học cũng coi như ưu tú quan trọng nhất là không cần ở lại trường buổi trưa có thể về phân cục ăn cơm mỗi tuyên nhập hộ khẩu vào nhà trần dương trở thành em gái trần mỗi tuyên của cậu sau khi nhận được giấy chứng nhận trần dương đích thân đưa mỗi tuyên đi thi nhảy lớp cô bé rất thông minh chữ giản thể hơi xa lạ nhưng không làm khó được cô kết quả mỗi tuyên thuận lợi vượt qua kỳ thi nhảy lớp chính thức trở thành học sinh trung học chương bảy mươi sáu nhau thai hai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 Ngỗi tuyên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô bạn. Đối phương cả kinh, không dám nhìn thẳng vào mắt mỗi tuyên, nhanh, nhanh lên, cậu muốn người khác phải chờ sao. Một lúc sau mỗi tuyên mới đứng dậy, đi đến trước mặt cô bạn học nói, có việc gì. Lớp phó không dám nhìn mỗi tuyên, nhỏ giọng nói, đến nhà kho. Cô giáo gọi cậu đến đó. Cô lo lắng mỗi tuyên sẽ hỏi tại sao, may mà đối phương không hỏi tiếp. mỗi tuyên đi lướt qua người cô, nhàn nhạt nói, đừng sợ.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 Mỗi tuyên nghe tiếng chuông reo vào học cô khôi phục dáng vẻ sạch sẽ rồi quay về phòng học. Lớp phó nhìn thấy mỗi tuyên quay về thì hơi bất an. Cô thấy giáo viên và bạn học hỏi thăm vì sao mỗi tuyên vào lớp muộn thì càng ghen tỵ hơn, nó cứ chư chất độc tràn ra, làm cho cô càng thêm bớt sứt không yên. Lớp phó giận dữ nghĩ tất cả mọi người đều hư tình giả ý, bọn họ vốn hận tại sao mỗi tuyên không chết dưới lớp bùn đa sơ bẩn.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 Con người của Tony con rụt lại, sợ hãi không thôi, tớ không nói gì cả cậu nghe lầm rồi. Tony ni sợ đến nỗi chán đổ mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt toàn phân phát run, tâm trạng bất ổn. Tớ thật sự không nói gì cả, đừng hỏi tớ tớ không biết. Nữ sinh vừa lắc đầu vừa lùi ra sau, đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, như có thứ gì đang đuổi theo cô vậy. Sợ hãi đến không bình thường.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 Trần Dương gật đầu, Mã Sơn Phong như có điều suy nghĩ. Ông cầm tách chả uống vài ngụm chỉ cần không phải hắn nghĩ Khấu Thiên Linh thú vị nên đến cuốn lấy là được. Cháu thấy không giống, Mã Sơn Phong cao mày nhìn Trần Dương trong đầu nhớ lại dáng vẻ ngốc ngốc của Khấu Thiên Linh mỗi lần vái lại sư tổ thật dễ khiến người ta cảm thấy hứng thú. Cũng có khả năng hắn thấy hứng thú rồi đùa bỡn tâm tư Khấu Thiên Linh, nếu thật sự là vậy thì bọn họ cũng không thể làm gì. Mã Sơn Phong chập lưỡi, lại lắc đầu thở dài, không lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thì yêu đương không bảo đảm. Cháu và cục trưởng độ đã kết hôn nhưng không chắc Lục Tu Chi và Khấu Thiên Linh cũng sẽ kết hôn. Nếu như Khấu Thiên Linh bị lừa hôn lừa tâm, ôi chao! Mã Sơn Phong sầu lo đến nỗi muốn rụng tóc Trần Dương an ủi ông còn chưa đến mức đó, lão Khấu vẫn chưa thông suốt, vẫn thẳng như sắt thép. Nhưng nghĩ lại kết hôn thì là gà hay là cưới đây?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 Cô bé đeo cặp sách nặng hơn 5kg lên lầu, lúc đi còn ngoan ngoãn hứa hẹn với Trần Dương sẽ làm bài tập đầy đủ. Mỗi tuyên vào phòng, vừa đóng cửa lại cô bé đặt cặp xuống đất mở cửa sổ ló đầu ra, mau đi ra. Cờ khương và hai mau cưng từ nóc nhà bỏ xuống, theo cửa sổ chui vào phòng. Mỗi tuyên cầm sách vở vừa dày vừa nặng và notebook mở ra đặt trên bàn. Tất cả bài tập đây không được phép dùng chữ cổ và bút lông, phải dùng bút máy và chữ giản thể. Cơ Khương nghe vậy lặng lẽ đẩy toàn bộ bài tập đến trước mặt hai Mao Cương cố lên. Hai Mao Cương vừa lấy dao khắc và bút lông ra, nghe vậy cứng ngắc cả người tội nghiệp sơ cổ tay bị đóng đinh ám chỉ họ đã tàn phế. Mỗi tuyên các ngươi muốn ta tự làm bài tập, hai Mao Cương yên lặng thua tay về co quắt tay chân mở sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Thật ra bài tập không làm khó được họ chỉ là họ quen dùng bút lông và dao khắc đối với chữ giản thể chỉ mới học tập sai đoạn đầu. buổi tối trần dương kiểm tra bài tập của mỗi tuyên cậu lật tới lật lui xem rồi cau mày chữ viết của mỗi tuyên không đẹp lắm rõ ràng dùng bút lông thì viết rất đẹp anh nói xem em có nên mua bảng chữ mẫu cho cô bé luyện tập không hừm một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời cậu gọi to lão độ độ sóc tháo nút áo cởi áo khoác ra nghe vậy đến gần trần dương xem chữ của mỗi tuyên cậu nói không đẹp đã là khách sáo lắm rồi này mà chỉ là không đẹp học sinh tiểu học còn viết đẹp hơn mỗi tuyên độ sóc chỉ nhìn một trang đã nhìn thấu mánh khóe của cô bé hắn lên tiếng vô lực cứng ngắt không giống chữ mỗi tuyên viết không phải cô bé thì là ai trần dương không thèm để ý nói mỗi tuyên mới bắt đầu dùng bút đầu cứng chữ xấu chút cũng là bình thường độ sóc bỗng ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà cậu liếc mắt to mò hỏi sao vậy anh hắn lắc đầu đi về phía cửa sổ đột nhiên hắn mở cửa sổ nhìn lên trên trông thấy một góc áo từ từ rút lên mái nhà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 Thế là cậu đồng ý đề nghị của độ Sóc xem ngày nào đó rảnh rỗi cùng mỗi tuyên làm bài tập. Hắn rút bài tập trong tay Trần Dương ra, nghỉ ngơi đi, không cần xem, không có sai. Sao anh biết, anh chắc chắn, mấy tên mao cương sao dám làm sai bài tập của tiểu chủ nhân. Được rồi, Trần Dương rất tin tưởng độ Sóc cũng vì cậu đã kiểm tra bài tập xong rồi, ngoại trừ chữ xấu thì đúng là không có sai. Đêm khuya.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 Cái đầu đáng sợ của nó chuyển động, người người mùi trong không khí, bỗng nó đột một quay phát đầu hướng về phía bác sĩ. Nó bỏ về phía trước cuống rốn vẫn còn dính liền với cơ thể của Tonini, lúc nó bỏ lên cuống rốn bong rớt ra. Con quái vật bỏ ra khiến tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ hít một hơi khí lạnh, hét lên đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Bà Tô không cách nào tưởng tượng được con quái vật này từ trong bụng con gái bà bỏ ra, bà hét lớn một tiếng rồi ngất xỉu.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 Nắm lấy nửa thanh kiếm gỗ đào bị gãy vẫn còn cắm trên vai quái vật ổn định cơ thể. Nhờ đó mượn lực xoay người giữa không trung rồi đạp lên vai quái vật đồng thời vung dây đỏ cuốn lấy xà ngang bệnh viện cuối vững vàng đáp xuống xà ngang. Trần Dương lập tức giơ tay làm phép kích nổ bùa ngũ lôi. Còn quái vật đột nhiên biến mất giữa không trung không rõ nó bị thương đến cỡ nào. Có không ít người dưới bệnh viện trông thấy một màn này toàn bộ tập trung phía dưới bàn tán xôn xao.